Các bạn đang nghe tại audio.net Đã nhanh đến. Các bạn học, ở trường học nhỏ cũng đã viết câu đối xuân Toàn bộ mèo phân tài đều được sắp xếp tại đỉnh viện. Nói tự ra, lương nhược dù đối diện với hai chữ này đều là ngũ vị tạp trần. Sáu năm qua, cho dù có thích ở cùng với cô như thế nào, cho dù có thích hoa liên như thế nào, nhưng bà bà cũng sẽ đưa tiểu vũ quay về Đài Bắc để cả nhà đoàn viên. Cho nên mỗi năm mới đến, cô luôn ở lại tại Hoa Liên xem tivi đồ Tết ăn cũng rất là đơn giản. Dần dần cô rất ghét năm mới. Hàng năm trong lúc này cô sẽ đi du lịch nước ngoài. Cô không muốn một mình ở lại Đài Loan để nghỉ đông nghỉ Tây, cảm thấy tình cảnh thật là đáng thương. Thế nhưng năm này, đây là lần đầu tiên ca nhà bọn họ đoàn viên. Cho nên bà bà vô cùng cao hứng, đã sớm chọn mua một đống hàng Tết. Ở trước cửa còn treo hai quà pháo thật là to, hưng phấn. Cả loại tình cảnh này không thể nào tàn nổi bằng lời Lương Nhật Du nhìn con mèo thần tài Khóe miệng bất xác cười lên một nụ cười hoàn mỹ Kỳ Mại Khải đứng một bên nhìn thấy được Thì bỡn cợt mà treo thức nói Nếu như mèo thần tài có thể làm cho cô vui vẻ như vậy Tôi sẽ mua cho cô một cái để ở trong nhà Lương Nhược Du hoàn hồn Cô xoay người lại hai gò má ứng hồng Cái gì vậy chứ Anh không thấy thần tài rất là đáng yêu sao Kỳ Mại Khải dừng mắt nhìn vợ trước Cô mặc chiếc áo mà ngày đó, cả nhà ba người bọn họ cùng mua. Cổ áo gọn gàng, ôn nhu với màu lam đơn giản. Còn đeo thêm dây lưng màu đen, trông cô như thế này thật là đáng yêu. Kìa mại cài trong mắt có nồng đậm ý tán thường. Mặt của cô lại hồng, tầm mắt của hắn gần đây đều là như thế. Hắn đeu lại thường không nói một câu mà chỉ nhìn cô, mà cô lại vội vã né tránh đi ánh mắt của hắn. Anh không trở về công ty sao? Cô liền cho hắn một cái án tử. Hắn còn nói rằng hôm nay có về công ty Để học với đối tác Kỳ mại khai đưa mắt nhìn đồng hồ trả lời Thời gian vẫn còn sớm Tôi đưa cô trở về nhà trước đã Lương nhược dô lắc đầu có có được một ngày ba ba của con trai Không có nhìn mình chằm chằm Tôi muốn hào hạo đi ra ngoài hít thở không khí Cô đang yêu nháy mắt trả lời Hắn chừng mắt nhìn Làm bộ dạng ông xã đang Ken Cô không phải lợi dụng cơ hội Tôi bận tôi tăm tôi mặt Để trộm đi về Hoa Liên cùng với Sân Ca nói chuyện yêu đương đi Cô trở mắt biết hắn một cái. Sơn ca không phải là bị anh chồng sận sao hả? Anh còn dám nói sao? Cô để ý sao? Sơn ca nói bằng giác quan thứ 6 của hắn. Hắn cho rằng chồng chúc của cô đang có kế hoạch gì đó. Hắn cho rằng Kim Mãi Khải muốn theo đuổi cô. Nghĩ muốn vãn hồi đoạn hôn nhân này. Cô đương nhiên biết cái suy nghĩ trong đầu của chồng chúc. Nhưng biết thì tính sao đây? Tình huống trước mắt rằng co, cô khong phai la bi anh trong san có thể bang giac quan thu sau cua han han cho rang chong truoc cua co cảm giác ám một này truoc nhung biet thi tinh sao đay như vậy am muon nay cu nhu vay ma lan rằn cho nên sân ca tức giận mà quay về hoa liên. hắn cho rằng cô ngấm ngầm muốn chồng trước theo đuổi, mà cho là mình trận này chưa vào đã thua, khiến cho mọi chuyện rối tình rối mù. cô để ý hắn sao? Kì Mại Khải lặp lại lời nói. Cô nghĩ không muốn mại khai lặp lại lời nói. cô nghĩ cô muốn trả lời vấn đề của hắn, bởi vì là không cần thiết. cho dù hắn thật sự theo đuổi cô, nhưng còn có hạ lâm nha. cô cùng với chồng trước không có tương lai rồi. lương nhật du cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hắn sâu không lường được Cảm giác như sẽ đem cả người cô hít vào đi Anh nên tới công ty đi Tôi giữa chưa cần phải cùng với tỷ tỷ ăn cơm Sau khi kết thúc tôi sẽ tự mình về nhà Có hay không muốn tôi đón cô ở nhà tỷ tỷ chứ Hay là cô cùng với tỷ tỷ hẹn nhau ở nhà ăn đi Tôi sẽ đi ăn nhà ăn rồi đón cô luôn Từ thế phát động tấn công sau Kỳ mại khai liền vô cùng tích cực Hắn muốn phản hồi lại cuộc hôn nhân của bọn họ Lương Nhược Du suy nghĩ rồi gật gật đầu Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh Cái kia, hay là tôi đưa cô đi Cô chấp nhận như vậy kiên hắn Thực là vui vẻ Không được, tôi muốn cùng với lão sư tham sự Lần nữa tôi sẽ dùng taxi tới nhà tì tì Chính là không nghĩ tới Khi mại khải rời xe chưa bao lâu Lão sư liền vọt ra Mẹ Tiểu Vũ à Đây có phải là hồ sơ ba ba của Tiểu Vũ không Cái gì chứ Nghe cầu hồ sơ như thế nào cũng quên mất chứ Bên trong nhất định là có nhiều văn kiện Quan trọng đi Nhìn hắn hôm nay cứ loay hoay tìm văn kiện, có phải là đã mang sai hay không? Lương Nhật Du vội cùng với lão sơ cáo từ, ngồi trên taxi, quyết định đam tài liệu đến công ty của hắn. Công ty của hắn ở vùng phía nam, nơi đô thị hóa có rất nhiều nhà cao tầng. đinh đem tai lieu đen cùng với cảnh vệ thông báo sau, đi vào lâu 9, công ty vẫn còn đang đóng chặt. Cô bấm chuông cửa, đến quản môn chính thì thấy kỳ mại khải đang cùng với một nam tử trẻ, bộ dạng dài sang chắc cũng là luật sư tưởng thư tìm vị nào hắn nhìn vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt ánh mắt đều sáng lên tôi tìm kỳ luật sư nhược du kỳ mại khải đang muốn quay về nhà để lấy văn kiện nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện